Trong lúc tôi đang tập trung đọc các bài đăng, đột nhiên có một mùi khét xua hiện. Lúc đó tôi mới nhớ ra mình đang nấu ăn. Ôi trời, món ăn lại bị cháy mất rồi. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành dẫn tống trai ra ngoài ăn một bữa. Sau khi ăn xong, tôi đến lớp học. Ở đó, Vương Mạnh và thôi Đào đang kể chuyện tối qua một cách say sưa. Mọi người đang lắng nghe với vẻ mặt mê mẩn. Khi họ thấy tôi, tất cả đều tỏ ra kính nể. Vương mãnh và thôi đào treo đùa gọi tôi là thiếu gia đệ nhất giang âm Khiến tôi chỉ biết cười khổ Tôi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh Nhưng hồn ngọc vẫn chưa xuất hiện Không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không Trong vài ngày tiếp theo Tôi hầu như không ra khỏi cổng trường Chủ yếu là để giữ kín tiếng Bây giờ bên ngoài đang ồn ào Tôi nghĩ tốt nhất là nên đợi cho mọi chuyện lắng xuống Trong thời gian này tôi trở thành một học sinh ngoan ngoãn Ngày nào cũng đi học, tan học, ăn cơm rồi đi ngủ. Nhưng có một chuyện khiến tôi hơi khó chịu. Đó là Lâm Bội Bội ép tôi tham gia hội sinh viên và giao cho tôi vị trí trưởng ban. Cô ấy còn yêu cầu tôi hứa rằng, nếu không có chuyện gì đặc biệt, tôi phải đến hội sinh viên báo cáo. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhận lời. Dù lòng thì chỉ muốn ngủ trưa hay chơi vài trận game cho xong. Nhưng thật ra tôi không biết rằng, đây chỉ là kế hoạch của Lâm Bội Bội. Để có thể gặp tôi nhiều hơn, cô ấy không mạnh bạo như Lương Tĩnh Yên và không kiêu kỳ như Tống Dài. Bên ngoài, Lâm Bội Bội tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong lại rất xấu hổ và không giỏi biểu lộ cảm xúc. Một tin vui khác là Lâm Yến đã nhận được giải thưởng Tân binh Khóa Y học xuất sắc nhất của thành phố Giang Âm và đã ký hợp đồng với Bệnh viện Nhân dân tốt nhất của thành phố. Bây giờ cô ấy đã bắt đầu đi thực tập. Để chúc mừng, Tôi dẫn Lâm Yến đi ăn mừng một bữa. Tôi tưởng tượng Lâm Yến mặc chiếc áo blue trắng của y tá, đeo chiếc ống nghe trên cổ, để lộ đôi chân trắng nón mềm mại, chắc chắn là một sự quyến rũ không thể cưỡng lại. Trong những ngày tiếp theo, tôi sống luân phiền giữa trường học và lương gia, tận hưởng niềm vui không dứt. Còn Lâm bội bội vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ để tôi nắm tay cô ấy, khiến tôi chỉ có thể thèm thuồng mà không làm được gì hơn. Kiểu u minh thai mà tôi đang nuôi dưỡng Cũng đang dần hoàn thiện Hồn căn cũng đang từ từ hợp nhất Theo tốc độ này Chỉ trong khoảng 2 tháng nữa Là tôi có thể chuẩn bị cho việc sinh nở Lương tính yên thì vừa mong đợi Vừa lo lắng Gần đây cô ấy còn học các bài tập thể dục Dành cho bà bầu Ôi trời còn chưa mang thai Mà đã chuẩn bị sớm như vậy rồi sao Trong khi đó Thôi đào cũng rất mãn nguyện Nói rằng cuối cùng mình đã trở thành đàn ông Cậu ấy ca ngợi rằng cơ thể của Lưu Hiểu Yến rất đẹp và quyến rũ khiến Vương mãnh cùng với Vương Khải ghen tị và họ đã đánh cậu ấy một trận. Mà Tiểu Huy bị phong ấn ở tầng 4 cũng có một số động tính. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng âm khí xung quanh khu vực đó đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhất là vào ban đêm, cảm giác này giống như một con quái vật khát máu đang dần thức tỉnh. Khi Tiểu Huy thoát khỏi phong ấn, đạo hành của nó chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra yên bình và thú vị và tôi rất hài lòng với nó. Điều duy nhất khiến tôi lo no lắng là hồn ngọc vẫn chưa xuất hiện. Không biết cô ấy đã biến đi đâu, giống như biến mất vào không khí vậy. Trong thời gian này, ông lão bảo vệ quay về một lần và tôi đã nhờ ông ấy xem bói tình trạng của hồn ngọc. Nhưng sáu đồng tiền cổ và ba chiếc bùa đỏ đều đứng thẳng lên, tạo ra một hiện tượng mà ngay cả lão nhân cũng không giải thích được. Ông ấy chỉ liên tục dặn dò tôi rằng hồn ngọc không phải là người bình thường và tôi cần cẩn thận hơn. Lưu thi thi cũng đã mạnh lên rất nhiều. Theo lão nhân, ngay cả những thi khôi có đào hành yếu cũng không phải là đối thủ của cô bé. Tôi bỗng nhiên nhận ra rằng mọi người xung quanh tôi đều có năng lực mạnh hơn tôi rất nhiều. Không chỉ tiến bộ nhanh chóng về năng lực, họ còn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến tôi cảm thấy áp lực. Tôi cũng kể cho ông lão nghe về việc ông lão thần bí kia mang đi bách quỷ tống tử. Tất nhiên là tôi đã thêm thắt một chút nói rằng người đó đã chê bai ông cho rằng ông ta chẳng có gì đặc biệt và yếu đuối. Nghe vậy, ông lão cao mày rồi lấy ra đồng tiền bói toán sau đó nổi giận chửi rủa Thì ra là lão bất tử tử phúc làm ra vẻ cao siêu gì chứ? Theo vai vế thì hắn phải gọi ta là da da đấy. Tôi không khỏi lắc đầu cười thầm Ông gọi người đàn là lão bất tử, nhưng chính ông lại sống lâu hơn cả hắn. Mà tên Từ Phúc này nghe có vẻ quen thuộc nhỉ. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, hắn chính là người đã đi tìm thuốc trường sinh cho Trần Thủy Hoàng. Hắn đã sống hàng ngàn năm rồi, quả thật lợi hại. Ông lão gật đầu và khinh thường nói: "Thuốc trường sinh gì chứ, chỉ là thịt thái tuổi mà thôi. Hắn vào chỉ giúp kéo dài chút thời gian sống, nhưng nó còn biến thành người không giống người." quỷ không giống quỷ, chỉ là một tồn tại kia quái, hơn nữa người này còn sở thiên hạ không loạn, vừa chính vừa tà, nhưng lại có đạo hành thâm sâu. Tôi liền hỏi tiếp, vậy tại sao hắn lại mang đi bái quỷ tống tử? Lão nhân liếc tôi một cái và nói: "Cậu nghĩ tôi có thể biến mọi thứ sao? Trăm tính ngàn tính, ngàn bối vạn quỷ, thế gian vạn vật có thể tính toán một hai phần?" nhưng lòng người là thứ không thể đoán được. Lời nói của ông lão đầy bí ẩn, như thể chỉ ra điều gì đó, nhưng ông không nói rõ, khiến tôi cảm thấy băn khoăn. Mà ở một nơi hoang vu, bầu trời đỏ như máu, mây đen u ám, và đất vàng cằn cỗi, một lão nhân có vẻ ngoài hơi nhắc nhác đang bế một đứa bé, bước đi chậm rãi. Điều kỳ lạ là, mặc dù dáng đi của lão nhân rất chậm, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác như không thể nào bắt kịp. Trong vòng tay ông ta, đứa bé gào khóc, tiếng khóc vang vọng như tiếng bò giống, từng quỷ ảnh đen kịt liên tiếp trôi nổi trong không trung, rồi nhập vào đầu đứa bé. Càng bước đi, tiếng khóc của đứa bé càng lớn, những quỷ ảnh kéo đến càng nhiều, thậm chí một điều quái dị đã xảy ra. Đứa bé đang lớn lên từng chút một, và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ một đứa trẻ sơ sinh, Nó biến thành một đứa bé một hai tuổi Rồi ba bốn tuổi Mái tóc buộc hai trỏm cao vảnh lên trời Làn da trắng mịn như ngọc Giống hệt một búp bê xứ Nó lặng lư nhảy nhót theo sau lão nhân Nhưng tiếng cười Phan ra Lại đầy vẻ dần sợn và kỳ quái Sau lưng hai người là một đám mây đen khổng lồ Nếu nhìn kỹ sẽ thấy Đó là vô số quỷ ảnh chập tròn Bất ngờ Bước chân của lão nhân khượng lại Như thể nhận ra điều gì đó Ông ta cười khẩy nói: "Thiên lão đạo, ta ở vùng đất ma vực này, cho dù thiên cơ thuật của ngươi có chuẩn xác đến đâu cũng không thể làm gì được đâu." Lão nhân tiếp tục bước đi, dáng vẻ thản nhiên. "Hôm đó, tôi đang nằm ôm chăn trong ký túc xá, tưởng tượng hẹn hò với Lâm Bội Bội thì điện thoại reo lên. Đúng là phiền phức. Đúng lúc đang cao trào của giấc mơ lại bị can ngăn, tôi không vui." Bắt máy với giọng điệu cực kỳ bực bội Hét lớn Ai vậy Từ đầu dây bên kia Một giọng nói mềm mại vang lên Anh là Ngô Hiểu Phi phải không Chỉ một câu nói Giọng điệu nhẹ nhàng ấy Đã khiến trái tim tôi như tan chảy Đúng tôi là Ngô Hiểu Phi Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không Tôi lập tức thay đổi giọng điệu Cố gắng lấy giọng trầm nhất Và thu hút nhất nghe thăm chăng chắn đầu dây bên kia là một cô gái đẹp với giọng nói ngọt ngào đó. Đối diện im lặng một lúc, chắc là bị giọng điệu đột ngột xoay 180 độ của tôi làm cho bối rối. Sau vài giây mới nói. "Xin chào, tôi là Hồ Tuyết Nhu, ông nội tôi bảo tôi đến tìm anh." "Hồ Tuyết Nhu, ông nội?" Tôi ngẩn ra một lúc, sau đó nghĩ đến Hồ Sinh. Ông ta thực sự gửi cháu gái mình đến, còn chủ động gửi nữa. Rõ ràng là vì muốn học được kỹ thuật quỷ thần chi châm mà dám liều mạng thế này. Nghĩ đến đó, tôi không khỏi cảm thấy hứng thú. Theo như hồ sinh đã khoáng lát, cháu gái ông ta cao 1m70, ba vòng đều là 38. Tôi cũng tò mò xem ba vòng truyền thuyết đó ra sao. Sau khi hẹn thời gian qua điện thoại, tôi nhanh chóng chạy ra cổng trường. Từ xa tôi đã thấy có một cô gái đứng đó, mặc áo khoác màu vàng nhạt, quần bò màu đỏ và chân vẫy hoa sen. Với thị lực của tôi, dù cách hơn chục mét, tôi vẫn có thể thấy rõ đôi mày thanh tú, đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt tinh tế như tranh vẽ, quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc. Điều thu tôi hơn cả là dáng, dáng người cao ráo, đôi chân dài là bình thường, nhưng cặp mông kia như hai quả đào lớn căng tròn, làm cho chiếc quần bó dường như sắp bung ra. Cộng thêm vòng một cỡ 38F, đúng là một sự kết hợp vô địch. Thân hình hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy. Lúc đó tôi suýt chảy nước miếng. huống chi là đám đàn ông khác đứng gần cổng trường. Mấy gái đàn ông đều thèm nhỏ rái. Muốn lên bắt chuyện. Còn các cô gái thì lộ vẻ ghen tị. Sợ bị so sánh rồi bỏ chạy. Tôi chỉnh lại tóc. Đi thẳng đến với nụ cười trên môi. Chào Tuyết Nhu Tiểu Thư. Tôi là Ngô Hiểu Phi. Mấy gái đứng cạnh thấy tôi bước tới. Thì lùi lại đầy thất vọng. Bây giờ còn ai dám chọc vào tôi chứ? Hồ Tuyết Nhu liếc nhìn tôi một lượt Rồi mỉm cười nói Anh chính là ngô hiểu phi sao? Nghe ông nội tôi nói Anh là bậc thầy châm cứu Ngay cả ông ấy cũng không bằng Có đúng không? Tôi khiêm tốn cười nói Bậc thầy thì không dám nhận Tôi chỉ biết chút gian lông mà thôi Hồ Tuyết Nhu nhìn tôi sâu sắc Như muốn nhìn thấu tôi Rồi nghi ngờ nói Tuổi anh còn nhỏ mà đã là bậc thầy châm cứu Chẳng lẽ học từ trong bụng mẹ sao? Đừng đùa, nói thật với anh, tôi không có ý định lấy chồng. Càng không muốn đi xem mắt, nên anh từ bỏ ý định đó đi. Nhân tiện, làm ơn nói với ông nội tôi rằng, tôi đã đến gặp anh rồi, nhưng chúng ta không hợp nhau. Ờ, tôi nghe mà mù mịt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cô ấy đến để học chồng cứu sao? Sao lại biến thành đi xem mắt thế này? Tôi ngừa ngác nhìn Hồ Tuyên Nhu với ánh mắt đầy khó hiểu. Với vẻ mặt của tôi Hồ Tuyết Nhu cũng ngẩn ra Rồi như hiểu ra điều gì Nghi hoặc hỏi Anh không phải là người ông nội tôi sắp xếp Để đến xem mắt với tôi sao Nghe vậy tôi liền hiểu ra Cười nói Tuyên Nhu tiểu thư Dù cô rất xinh đẹp Nhưng tôi mới là sinh viên năm nhất Giờ đã đi xem mắt chẳng phải là quá sớm sao Với điều kiện của tôi Đâu cần phải xem mắt chứ Hồ Tuyết Nhu biểu môi có vẻ chán nản trước sự tự mãn của tôi. Nhưng thực ra cũng không thể trách cô ấy, vì cô ấy đã hơn 20 tuổi rồi mà ông nội tinh quái của cô thường xuyên kéo cô đi xem mắt với đủ lý do, khiến cô mệt mỏi vô cùng. Thực ra với nhan sắc và thân hình của cô ấy, người muốn cưới cô ấy có lẽ đủ để chạy quanh vạn lý trường thành vài vòng. Nhưng một khi biết sở thích và công việc của cô ấy, tất cả đều bỏ chạy bởi vì công việc của cô là nhân viên khám nghiệm tử thi. Hàng ngày phải tẩy rửa và giải phẫu, một nghề khá kinh dị khiến bất kỳ người đàn ông nào, dù có dũng cảm đến đâu, cũng phải kinh sợ khi nghĩ đến việc đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo đó hàng ngày chạm vào xác chết. Hồ Tuyết Như thực ra cũng rất bất đắc dĩ. Công việc khám nghiệm tử thi chỉ là nghề phụ, thứ cô yêu thích nhất vẫn là châm cứu. Nhưng để học châm cứu, cô cần liên tục tiếp xúc với thi thể để hiểu rõ các huyệt vị, nên công việc này vẫn phù hợp với cô vợ cô sáng chết không đáng sợ, thậm chí còn thân thuộc, nhưng ông nội cô lại sốt ruột, vì vậy ông tìm đủ lý do để sắp xếp cho cô đi xem mắt. Nhưng đến nay vẫn không có kết quả gì, một là cô chưa muốn lấy chồng, hai là những người đàn ông bình thường không thể chịu đựng nổi. Vì vậy, này Hồ Sinh đã nghĩ ra một kế sách, một mũi tên trúng hai đích, vừa muốn có được kỹ thuật quỷ thần chi châm, vừa muốn gả cháu gái đi. Hồ Sinh tự tin vào con mắt của mình Ông sống đến 7-80 tuổi Đã gặp đủ loại người Dù tôi có vẻ háo sắc Nhưng ông cho rằng tôi rất trọng nghĩa khí Là người đáng tin cậy Hồ Tuyên Nhu liếc nhìn tôi một lượt Rồi vẫn nghi ngờ nói Tôi không tin anh biết châm cứu Tôi học chăm cứu từ nhỏ Mà đến giờ vẫn chỉ ở mức bình thường Anh còn trẻ hơn cả tôi mấy tuổi Làm sao có thể giỏi hơn tôi Lại còn biết kỹ thuật châm cứu đã thất truyền quỷ thần chi châm nữa chứ? Điều đó thật khó tin. Trước sự hoài nghi của cô ấy, tôi mỉm cười. Cô ấy nói đúng, với tuổi của tôi thì điều đó là không thể. Nhưng tôi lại có một lợi thế đặc biệt. Kỹ thuật quỷ thần chi châm thực ra rất đơn giản. Chỉ cần nhìn qua là có thể học được. Tôi cười và tự tin nói. Tuyết nhu tiểu thư, có những thứ cần đến năng khiếu. Một số người chỉ cần nhìn một lần là có thể nắm vững Trong khi người khác phải nhìn 10 lần Tôi thuộc loại người có thể học chỉ trong một lần Tôi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói Thượng đế luôn công bằng Đóng lại một cánh cửa thì sẽ mở ra một cánh cửa khác Ví dụ như với cô Ngài đã bù đắp cho cô bằng một thân hình hoàn mỹ như vậy Ý tôi là cô ấy có thân hình quyến rũ Hồ Tuyết Nhu nghe ra được ẩn ý của tôi Lập tức cau mày và không hài lòng nói: "Đương chỉ biết nói lời đường mật, nếu anh thật sự biết châm cứu, hãy chứng minh cho tôi xem." Tôi hướng thú đáp: "Chứng minh thế nào? Nói nghe thử xem. Cứ đi với tôi đến một nơi là được." Nói xong, Hồ Tuyết Như quay người rời đi. Tôi liền thắc mắc: "Này, có không định đưa tôi đến nhà xác đấy chứ? Làm sao anh biết?" Nói xong, Hồ Tuyết Nhu như nhớ ra điều gì, dần nói. "Còn nói không phải ông nội tôi sắp xếp đến xem mắt, nếu không sao anh biết tôi làm việc ở nhà xác?" Tôi nghiêm nhiên đáp, "Nếu tôi nói tôi nhìn ra được điều đó thì cô có tin không?" Tôi không nói dối, ngay khi gặp Hồ Tuyết Nhu, tôi đã cảm nhận được âm khí nặng nề quanh cô ấy, không có dấu hiệu bị quỷ nhập hay cuốn lấy, vậy chỉ có thể do thường xuyên tiếp xúc với xác chết mà thôi. Nhà hóa tán và phòng bảo quản thi thể đều không phù hợp, nên chỉ có thể là nhà xác. Nhìn ra được, sao không nói là người gian luôn đi? Mắt của anh ngoài nhìn loạn xạ ra, còn làm được gì nữa chứ? Anh nghĩ mình biết xem tướng à? Thật là vô lý. Hồ Điện Du không hề dịu dàng chút nào, mà ngược lại cực kỳ mạnh mẽ, hét lên giận dữ với tôi. Tôi không thể không đảo mắt thở dài, quả nhiên thượng đế rất công bằng. Cậu có một thân hình hoàn hảo, nhưng lại ban cho cậu tính cách như ớt cay. cộng thêm nghề nghiệp thì khiến bao nhiêu đàn ông phải tránh xa. Đi hay không đi đây? Có phải anh sợ không dám đi, sợ bị lộ rồi phải không? Tôi nói cho anh biết, hôm nay dù muốn hay không, anh cũng phải đi. Hồ Tuyên Như mở to mắt, như thể vừa nắm thóp được tôi, lập tức kéo tay tôi ra đường. Tôi lại hơi chùn bước, tạo ra một cảnh tượng khá hài hước. Một mỹ nhân thân hình nóng bỏng Đang kéo một chàng trai Trong khi chàng trai lại phản kháng rất mạnh mẽ Mẹ ơi Đúng là thiếu gia để nhất giang âm mà Có cô gái đẹp thế này kéo đi Mà cũng không thèm Đúng là thần tượng của tôi Phi thiếu làm sao là người thường được Chỉ cần anh ấy nhánh mắt một cái Là không biết bao nhiêu mỹ nữ sẽ nhào đến ngay Thần tượng ơi Phi thiếu đúng là thần tượng của chúng ta Sát thủ thiếu nữ Sát thủ phụ nữ đã có chồng. Sát thủ cả những phụ nữ thành đạt. Làm đàn ông thì phải làm như ngô hiểu phi vậy. Một đám người vây quanh tôi đầy thán phục. Bàn tán xôn xao. Trông như sắp quỳ xuống mà hát bài chinh phục nữa rồi. Hồ Tuyết Nhu dường như cũng nhận ra hành động của mình có chút không đúng. Chế cổ trắng ngần dần đỏ lên. Trông vô cùng quyến rũ. Cộng với thân hình ma quỷ của cô ấy. Cô ấy thật sự là một bóng Cô ấy thật sự là một bóng vật hiếm có. Khiến đám người xung quanh đều không kiềm được Mà chảy nước miếng Anh mà không đi chứng tỏ anh chẳng biết gì Về châm cứu Anh đúng là đang lừa người Hồ Tuyết Nhu đẩy tay tôi ra Giận dỗi nói Đồng thời còn dùng chiêu khích tướng Tôi cười cợt nói Đi chứ tại sao lại không Dù gì cũng rảnh Để cô mở mang tầm mắt về cao thủ là thế nào Hồ Tuyết Nhu hênh mũi đáng yêu Lạnh lùng hư một tiếng đầy kiêu ngạo Rồi nhanh chóng đi sang bên kia đường Đến bên một chiếc siêu xe Ferrari Cực kỳ nổi bật Đúng là một cô nàng giàu có Hồ Tuyết Nhu mở cửa xe Ngồi vào Chiếc mông hoàn hảo như trái đào căng tròn Cùng với vòng eo thon thả Được khắc họa rõ ràng nhờ tư thế ngồi thấp Khiến tim tôi đập loạn Cửa xe mở Cô ấy đặt đôi chân dài lên bàn đạp ga Làn da trắng muốt không chút tỉ vết Quả thực là một đôi chân hoàn mỹ Nhìn tôi há hốc mồm đầy thèm muốn Hồ Tuyết Nhu tỏ ra đắc ý Nhưng càng thêm khinh bỉ tôi Càng tin rằng tôi chỉ là một kẻ lừa đảo Chẳng biết châm cứu là gì cả Tôi thản nhiên liếc nhìn cô ấy một lần nữa Rồi ngồi vào trong xe Ferrari đúng là khác biệt Ghế ngồi mềm mại Cấu tạo thoải mái, dễ điều khiển Hồ Tuyết Nhu không thèm để ý đến tôi Lập tức khởi động xe Động cơ gầm lên Chiếc xe lao đi nhanh chóng Tôi cũng chẳng có việc gì làm Bèn mở điện thoại đọc tiểu thuyết Rồi nhắm mắt nghỉ ngơi Nào ngờ tôi ngủ quên mất Lúc mở mắt ra Nhìn ra ngoài cửa sổ mà thấy bối rối Tôi thốt lên Chúng ta đang ở đâu thế này Đây đâu phải là giang âm Hồ Tuyên Nhu không thèm liếc mắt Nói một cách bực tức Nói nhảm Chúng ta đang đi đến Huy An Tôi không sống ở giang âm Đương nhiên muốn đến nhà xác Thì phải đến nhà xác ở Huy An rồi Tôi thầm thở dài tiếc nuối Nếu biết trước thì tôi đã không đi rồi. Tối nay còn hẹn với Lương Tĩnh Nghiên để qua đêm nữa chứ. Lương Tĩnh Nghiên từ khi thành phụ nữ đúng là một yêu tinh, từ lời nói đến cử chỉ đều mang sức quyến rũ chết người, khiến tôi mê mẩn không rời được. Có lẽ là vì biểu cảm của tôi có chút gian xảo, Hồ Tuyết Như liếc nhìn tôi đầy khinh thường rồi nói: "Chỉ nhiên qua là biết anh chẳng phải là người tốt lành gì, châm cứu đòi hỏi tính tâm, nhanh tay và chuyên tâm." Mô kể lăng nhăng như anh thì làm sao mà làm cao thủ trâm cứu được." Tôi híp mắt lại, nói với giọng đầy ẩn ý. "Vậy chúng ta cá cược một ván nhé." "Cá cược cái gì?" Hồ Tuyết Như hứng thú hỏi, vừa lái xe vừa nhìn tôi. "Rất đơn giản, nếu tôi đúng là cao thủ trâm cứu, cô phải cho tôi sờ mông một cái, nếu không, tùy cô xử lý tôi như thế nào cũng được." Hòa thực phải nói rằng cặp mông của Hồ Tuyết Nhu là đẹp nhất tôi từng thấy, hơn cả các người mẫu chuyên nghiệp, khiến tôi không khỏi rung động và nảy ra ý nghĩ táo bạo muốn chạm thử. Đàn ông các anh thật là biến thái. Hồ Tuyết Nhu đỏ mặt, trứng mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ, mắng một chàng, nhưng chiếc cổ đỏ ửng của cô ấy chỉ càng khiến tôi thêm ham muốn. Tôi cười đáp. Đàn ông chúng tôi biến thái chẳng phải là do các cô quyến rũ sao, có cửa không? Hồ Tuyết Nhu bị tôi đánh bại bởi lý lẽ của mình Không biết nên khóc hay cười Cuối cùng nghiến răng nói Cược thì cược, ai sợ ai Được, vậy quyết định rồi Tôi vui vẻ đáp Hồ Tuyết Nhu tiếp tục lái xe Đến trưa chúng tôi mới đến thành phố Huy An Lúc này tôi đã đói đến nỗi bụng xính vào lưng rồi Hồ Tuyết Nhu cũng không đến nỗi tệ Dẫn tôi đến một quán ăn địa phương Ăn những món đặc sản của vùng này Tuy trình bày không đẹp mắt lắm, nhưng hương vị quả thực rất ngon, khiến tôi xuýt nuốt luôn cả lưỡi. Ăn đi, ăn nhiều vào, lát nữa nôn ra càng kinh khủng. Hồ Tuyên Như vừa tự tốn ăn vừa nói với tôi. Nôn á? Có cảnh nào mà tôi chưa từng thấy qua đâu. Tôi bĩu môi khinh thường, từ khi vào nghề đến giờ, tôi đã thấy đủ loại tình huống ghê tởm kinh dị, giờ chẳng con gì làm tôi phản ứng nữa. Được thôi. Để xem lát nữa anh còn mạnh miệng được không Hồ Tuyết Nhu đã vế vẻ điềm tĩnh Sau khi ăn xong Tất nhiên đàn ông phải trả tiền Chút vòng độ này tôi vẫn có Thanh toán xong Hồ Tuyết Nhu dẫn tôi đi vòng vèo Qua nhiều con đường nhỏ Cho đến khi chúng tôi đến ngoại ô Tại một ngã tư Tôi thấy một nhà tang lễ khá lớn Trông như làm ăn rất tốt Thỉnh thoảng có xe đến chở những thi thể vào trong Từ xa nhìn nhà tang lễ Tôi có chút ngạc nhiên Thông thường các nhà tang lễ đều phát ra âm khí rất nặng Thậm chí kèm theo sát khí Nhưng nhà tang lễ này Lại chỉ có chút âm khí nhẹ nhàng Điều này thật bất thường Có phải bên trong có cao nhân chăng Tôi tự hỏi trong lòng Hồ Thuyết Nhu thấy tôi đứng im không tiến lên nghĩ tôi sợ hãi Cô lập tức cười kinh thường nói Nhìn anh mạnh miệng thế Giờ đến bước vào còn không dám sao Nghe vậy tôi chỉ biết cười khổ lắc đầu Cô nàng này thật không bỏ qua Bất kỳ cơ hội nào để chế diễu tôi Tôi thản nhiên đáp Ai sợ chứ Cô chỉ cần chuẩn bị sắn mông cho tôi là được rồi Nói xong tôi bước vào nhà tang lễ Hồ Tuyết Nhu không thèm để ý Chỉ hư nhẹ một tiếng rồi bước theo tôi Tôi từ từ tiến đến gần nhà tang lễ Nơi này có diện tích không hề nhỏ Ít nhất cũng khoảng vài nghìn mét vuông Và vị trí của nó lại nằm ở ngã tư đường Không có gì lạ khi công việc kinh doanh ở đây rất phát đạt. Thực ra dù là kinh doanh cho người sống hay người chết, đều có những nguyên tắc phong thủy nhất định. Chẳng hạn, cửa hàng kinh doanh cho người sống có thể đặt ở ngã 3, nhưng không nên đặt ở ngã tư Vì theo phong thủy, điều này không thu hút tài lộc mà còn dễ gây họa. Ngược lại, những nơi như nhà tang lễ hay nhà hỏa táng thì nên đặt ở ngã tư hoặc những nơi rộng rãi, thoáng đáng. Để âm khí từ xác chết không thích tụ lại Tránh gây ra tai họa Tuy nhiên Điều quan trọng là không được đặt ở ngã ba Nếu không thì lâu dần chắc chắn sẽ xảy ra chuyện Nhìn nhà tang lễ trước mặt Có thể thấy được vị trí của nó Đã được chọn lượng kỹ lưỡng Phía bên trái nhà tang lễ Là một khu nhà đã bị phá bỏ Nếu những ngôi nhà này còn tồn tại Chúng sẽ tạo thành ngã ba Khiến âm khí không thể thoát ra được Tuy nhiên Nhà tang lễ được đặt ở ngã tư, âm khí cũng không thể tan nhanh như vậy. Nếu không phải có bảng hiệu lớn ghi rõ nhà tang lễ và những chiếc xe chở xác liên tục ra vào, tôi còn tưởng đây chỉ là một nhà máy bình thường, vì âm khí ở đây quá nhạt nhòa, kém hẳn so với những nhà tang lễ mà tôi đã từng thấy trước đây. Khi tôi và Hồ Tuyết Nhu cùng tiến về phía nhà tang lễ, từ trong đó bước ra một thanh niên trẻ tuổi. Hắn ta chắc lớn hơn tôi không bao nhiêu, dáng người cao giáo Vẻ ngoài khá anh Tuấn Nhưng có chút yếu đuối Và ánh mắt thì đầy kiêu ngạo Khiến người ta khó ưa Quả nhiên khi Hồ Tuyết Nhu thấy hắn ta Cô liền cau mày Trông có vẻ khó chịu Thấy vậy tôi cười nhẹ rồi treo chọc Sao vậy Hắn làm gì khiến cô bực mình thế Ờ có thể giúp tôi một việc được không Hồ Tuyết Nhu bất ngờ nhìn tôi và nói Việc gì vậy Tôi thắc mắc hỏi Giả vờ là bạn trai của tôi một lúc được không Hồ Tuyết Nhu đỏ mặt Trông như thể cô bị ép buộc Người đàn ông trước mặt tên là Triệu Thủ Thành Là con trai của chủ nhà tàng lễ này Cũng là một công tử nhà giàu Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng Ước hiếp người khác Vài ngày trước Nhà tàng lễ này mới nhận một nhân viên vệ sinh thực tập Cô gái đó mới 18 tuổi Vừa tốt nghiệp trường y tá Chưa đầy một tuần sau Triệu Thủ Thành đã hạ thuốc và cưỡng hiếp cô ấy Sau đó, hắn dùng tiền để giải quyết mọi chuyện và cô gái cũng không dám nói ra. Dù Hồ Tuyết Như muốn giúp cô ấy, nhưng vì cô ấy không dám lên tiếng nên chuyện này cũng đành bỏ qua. Tuy nhiên, Triệu Thủ Thành đã thèm khát cô từ lâu, gần như là muốn chiếm đoạt cô. Nhưng vì cô có một người chủ hộ làm phó cục trưởng cục cảnh sát ở thành phố, nên hắn ta không dám dùng vũ lực, chỉ dám theo đuổi một cách dai dẳng, giống như một miếng kẹo cao su. Dù làm như thế nào cũng không thể gỡ bỏ. Điều tệ hơn là bất kỳ người đàn ông nào đến gần Hồ Tuyết Nhu đều bị triệu thủ thành cảnh cáo, thậm chí đe dọa và hành hung. Vì thế, có thể nói rằng việc Hồ Tuyết Nhu vẫn độc thân có liên quan mật thiết đến triệu thủ thành. Thật ra, Hồ Tuyết Nhu cũng đã từng nghĩ đến việc rời khỏi nhà tang lễ này để làm việc ở nơi khác. Nhưng xét đi xét lại, vẫn thấy nhà tang lễ này có điều kiện tốt nhất. Nên cô vẫn cố gắng ở lại cho đến bây giờ. Nghe vậy tôi ngạc nhiên một chút rồi cười nói. Có phải hắn ta cứ quấy dạy cô mãi không? Cô có muốn tôi giúp cô dạy cho hắn một bài học không? Chỉ cần hắn ta không gây rắc xối cho anh là tốt rồi. Giả vờ một chút thôi. Tối tôi sẽ đưa anh trở về. Nếu không thì chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền phức đấy. Hồ Tuyết Nhu tùy nóng tính. Nhưng bản chất vẫn rất hiền lành. Lo rằng tôi sẽ gặp răng rối vì cô ấy Đừng lo Từ trước đến nay chỉ có tôi bắt hạt người khác Còn chỉ có phụ nữ mới bắt hạt được tôi Tôi búa bã nói Rồi không đợi Hồ Tuyết Nhu phản ứng Tôi đã khoác tay qua vai cô ấy Cùng cô ấy tiến về phía nhà tang lễ Hồ Thuyết Nhu giãi ruộng một chút Nhưng không thoát được Cô khẽ nói Tôi chỉ bảo anh giả vào thôi Ai cho anh ôm vậy Nếu không ôm thì làm sao giả làm bạn trai cô được Theo phim truyền hình Chúng ta còn phải hôn nhau nữa mới đúng Tôi cười lớn Bàn tay cũng bắt đầu không yên phận Vượt ve làn da mịn màng của Hồ Tuyết Nhu Hồ Tuyết Nhu thấy vậy Liền nhìn tôi đầy khinh thường Nhưng không thể phát tác Chỉ lén nhéo một cái vào hông tôi Khiến tôi đau đến mức nhe răng trợn mắt Cảnh tượng này bị triều thủ thành Nhìn thấy từ đầu đến cuối Khuôn mặt hắn lập tức đanh lại Đôi mắt u ám của hắn tràn đầy sự hung ác Khi nhìn tôi Tôi cũng không hề tỏ ra sợ hãi Mà thẳng thắn đối diện với ánh mắt của hắn Tôi thầm nghĩ Nếu người dám động đến ta Ta sẽ cho người biết tay Chiều thủ Thành bước đến Ánh mắt chăm chăm nhìn hồ tuyết nhu Như thể muốn ăn tươi nuốt sống Bị hắn nhìn chăm chăm như vậy Hồ tuyết nhu không khỏi cau mày vẻ mặt đầy chán ghét Chiều thủ Thành cười gần <cười> tiểu nhu em về rồi à Sao không gọi điện cho anh để anh ra đón Chiều thủ thành Tôi nói cho anh biết Gọi cả tên của tôi đi Cái tên tiểu nhu không phải là để anh gọi Hồ tuyết nhu lớn tiếng Gần như hét lên Không thèm che giấu sự chán ghét đối với chiều thủ thành Chiều thủ thành giật giật cơ mặt Sau đó như mới nhìn thấy tôi Hắn khinh bị nói Ồ oh, đây là ai vậy Trông có vẻ lạ mặt nhỉ Tên khốn này cố tình coi tôi là không khí. Tôi nhớ mày, thầm nghĩ. Còn Hồ Tuyết Nhu, nghe vậy liền ôm chặt lấy cánh tay tôi, giọng điềm tĩnh nói. Đây là bạn trai tôi, Ngô Hiểu Phi, từ Giang Âm đến. Lúc này tôi không thèm để ý đến Triệu Thủ Thành, bởi vòng một cỡ ép của Hồ Tuyết Nhu đang ép chặt vào cánh tay tôi, khiến tôi thầm vui sướng. Biểu cảm trên mặt cũng rất đặc sắc. Sáng mặt của Triệu Thủ Thành tối sầm lại, Ánh mắt u ám nhìn tôi, giọng đầy đe dọa. Ngô hiểu phi phải không? Chồng người có vẻ không phải người ở đây. Ta khuyên người đừng lang thang ở Huy An vào ban đêm. Ban đêm không an toàn đâu. Có thể sẽ bị đánh chết mà không biết tại sao đấy. Anh đang muốn uy hiếp sao? Hồ Tuyết Nhu trừng mắt nhìn hắn nói. Chiêu thủ thành cười khẩy, khinh thường nói. <cười> Đối với một kẻ tầm thường, ta không rảnh mà đe dọa. Nói xong hắn vỗ vai tôi rồi bỏ đi Hồ Tuyết Nhu nhìn theo Vẻ mặt có chút lo lắng Nói Hay là tôi đưa anh về ngay bây giờ đi Tôi hiểu rõ tên triệu thủ thành này chắc chắn hắn sẽ quay lại gây rắc rối cho anh đấy Tôi phẩy tay Cười nhạt nói Yên tâm đi Chỉ cần hắn dám gây rắc rối cho tôi Tôi nhất định sẽ khiến hắn hối hận Hồ Tuyết Nhu có chút sững sờ Thấy tôi không chịu nghe lời Cô cũng im lặng Rồi dẫn tôi vào trong nhà tang lễ Nhà tang lễ rất sạch sẽ và ngăn nắp Chỉ khi ở trong phòng Mới có thể cảm nhận được một chút âm khí Nhưng cũng không quá mạnh Trong nhà tang lễ này Số lượng thi thể còn nhiều hơn người Những chiếc giá sắt dày đặc Được phủ đầy thi thể bọc trong vải trắng Bên cạnh đó còn có nhiều thi thể Lộ ra bên ngoài Có thi thể toàn thân đầy vết bầm tím Và các thi đốm Có thi thể thì mất nửa thân người Ruột lòi ra ngoài Có thi thể thì đầu bị đè bẹp Máu lẫn não tràn ra rất kinh tẩm Tất nhiên còn có những thi thể Bị chặt đầu Đây đều là những thi thể chuẩn bị được làm sạch Bên cạnh có một cái bể lớn Dùng để rửa thi thể bức tường quanh bể có màu đỏ sẫm Đây là màu của máu đã khô Trong bể Những thi thể giống như những con vật bị giết mổ Đang được làm sạch Sau đó sẽ bị hỏa thiêu Một số nhân viên đang khâu vá các thi thể Có những thi thể bị rụng tay, rụng đầu Cần phải được khâu lại bằng kim chỉ Cảnh tượng rất kinh hoàng Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ Nhìn thấy tôi vẫn giữ thái độ bình thường Hồ Tuyết Nhu không khỏi âm thầm kinh ngạc Nghe nói Làm việc ở nhà tang lễ hay lò hỏa táng Đều có những điều cấm kịn lớn Có 3 điều tuyệt đối không được làm Thứ nhất Không được bất kính với thi thể Thứ hai Không được nói chuyện với thi thể Thứ ba, không được thở trực tiếp vào thi thể Nếu phạm vào một trong ba điều này Thì sẽ gặp xui xẻo Hồ Tuyết Nhu tiếp tục chào hỏi các nhân viên khác Còn tôi thì theo sau Quan sát xung quanh Cuối cùng tôi phát hiện tại sao âm khí ở đây lại nhạt đến vậy Cách bố trí ở đây dường như đã được ai đó chỉnh sửa Từ mỗi bông hoa, mỗi ngọn cỏ cho đến từng cây cột đều có ý nghĩa Đây là một trận pháp hóa giải âm khí đơn giản Trận pháp này không mạnh Chỉ là một trận pháp đơn giản Nhưng nó vẫn đủ để hóa giải âm khí Trong nhà tang lễ Khi nhìn thấy trận pháp này Tôi liền xua tàn nghi ngờ trong lòng Không có cao nhân nào ở đây cả Có lẽ trận pháp này đã được thiết kế Khi xếp nhà Lúc này Hồ Tuyết Nhu mặc một chiếc áo khoác trắng Dẫn tôi đến một góc Nơi có một chiếc cáng đặt một thi thể Nam trung niên vừa được rửa sạch Toàn thân vẫn còn nguyên vẹn Chỉ có nhiều vết thi ban Nếu anh nói anh biết châm cứu Hãy xác định vị trí huyện đạo cho tôi xem Nếu anh không biết vị trí huyện đạo Thì đừng nói đến châm cứu nữa Hồ Tuyết Nhu chỉ vào thi thể nam trung niên và nói Tôi khinh thường nói Được rồi Cô cứ chỉ đại một huyện nào đó Tôi sẽ trả lời ngay huyện Thái Huyền ở đâu? Hồ Tuyết Nhu lạnh lùng hỏi Tôi không trả lời Chỉ thẳng vào nách của thi thể nam trung niên Hồ Tuyết Nhu liếc qua một cái rồi tiếp tục nói Huyệt phòng cốc ở đâu? Tôi lại chỉ vào bụng của thi thể Hồ Tuyết Nhu gật đầu rồi tiếp tục hỏi Tôi đều trả lời chính xác mà không sai sót Tôi cười nói Sao nào? Nhận thua chưa? Nhanh chóng đưa mông qua đây Tôi chỉ sợ một cái thôi Điều này chỉ chứng minh rằng Anh biết vị trí của các huyệt đạo Không có nghĩa là anh biết châm cứu Bây giờ tôi đưa cho anh một cây kim bạc Anh hãy châm kim theo yêu cầu của tôi Hồ Tuyết Nhu vẫn không chịu thua Tôi có chút sững sờ Thầm nghĩ cô gái này đầu ác bị gì rồi sao Đây là sự xúc phạm thi thể Một khi gặp phải người chết có tâm tính không tốt chắc chắn họ sẽ ám lấy cô ta Mà oán than không ngừng Tôi liền nói Cô làm như vậy là xúc phạm thi thể rồi Cẩn thận kẻo người ta Biến thành quỷ đến tìm cô đấy Hồ Tuyết Nhu lườm tôi, khinh thường nói Tôi học y học cổ truyền và châm cứu Người chết như đèn tắt Làm gì có quỷ Thật không ngờ anh là sinh viên đại học mà cũng mê tín như vậy Trên đời này vẫn có quỷ Và còn rất nhiều nữa Tôi nói với Hồ Tuyết Nhu Ánh mắt lại nhìn về phía cửa Ở cửa có một chiếc xe cảnh sát đậu lại Một nhóm cảnh sát bước xuống từ xe Mang theo một thi thể vội vàng đi vào Nhân viên nhà tang lễ lập tức đến tiếp nhận Tôi và Hồ Tuyết Nhu cũng đi theo, thi thể trên cáng là một cô gái, toàn thân ướt đẫm, còn lẽ bị chết đuối. Mặt và cơ thể của nữ thi đã xương phù, không thể nhìn rõ hình dáng. Một số phần trên cơ thể đã bị lõm xuống, da thịt bị mất, để lộ xương trắng. Có lẽ cá hoặc tôm đã gặm nhấm. Điều kinh dị nhất là bụng của nước thi đã mổ phanh hoàn toàn. Đây có lẽ là kết quả của cuộc khám nghiệm tử thi do cảnh sát tiến hành. Các vết mổ được không lại sâu xài mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng bên trong Đáng sợ hơn Nữ thi này vẫn mở mắt Còn người trắng bạch không có đồng tử Trông rất kinh hoàng Thấy tôi chăm chú nhìn vào nữ thi Hồ Tuyết Nhu nhẹ giọng nói Anh không nghĩ rằng cô ta chết không nhắm mắt Hoặc có điều gì cần giận dò chứ Tôi liếc nhìn Hồ Tuyết Nhu Ngạc nhiên hỏi Chẳng phải là như vậy sao Nói xong Ánh mắt tôi dán chặt vào nữ thi Chính răng hơn là nhìn vào bên cạnh thi thể Ở đó có một cô gái Với vẻ ngoài thanh tú mà quần áo giống hệt nữ thi Đó chính là linh hồn của thi thể này Nữ quỷ này đang liều mình đối mặt với nguy cơ hồn phi phách tán Để bám theo cơ thể của mình Chẳng chắn cô ta có tâm nguyện Chưa hoàn thành hoặc chết không nhắm mắt Hiện tượng này Có thể giải thích bằng khoa học Sau khi chết dù các cơ quan chính Đã ngừng hoạt động Nhưng một số tế bào và dây thần kinh Vẫn cần thời gian để chết hoàn toàn Khi các dây thần kinh này bị kích thích Bởi y ông ngoài cơ thể Chúng có thể gây ra hiện tượng thi thể mở mắt Hoặc là cử động tay chân Hồ Thuyết Nhu Với vẻ uyên bác giải thích cho tôi có truyền tài chủ nghĩa duy vật Sau khi các cảnh sát Giao thi thể cho nhà tang lễ xong Họ phủi tay rời đi Nói là đi liên lạc với gia đình của người chết Nhân viên nhà tang lễ Bắt đầu xử lý thi thể Rửa và trang điểm cho thi thể trước khi đưa vào phòng lạnh để bảo quản Cho đến khi hỏa táng Đây là quy trình công việc của nhà tang lễ Người chịu trách nhiệm rửa và trang điểm cho nữ thi là một chàng trai trẻ Có lẽ nhỏ hơn tôi Hắn bắt đầu bằng cách không lại vết thương trên bụng nữ thi Sau đó đưa cô ta vào bể nước để rửa sạch Rồi lấy ra và chuẩn bị trang điểm Nữ quỷ thì không rời khỏi cơ thể của mình một bước Khuôn mặt vô cảm nhìn người khác rửa và không lại vết thương cho mình Chàng trai trẻ lau khô nước thì Rồi bắt đầu trang điểm Trang điểm ở đây thực chất chỉ là làm cho Khuôn mặt người chết trông bớt đáng sợ hơn Tạo vẻ an lành hơn Bước đầu tiên là khép mắt cho nữ thi Chàng trai dùng tay nhẹ nhàng Khép mắt cho cô ta Nhưng sau khi khép mắt đưa mắt lại mở ra Tôi nhìn thấy rõ ràng nữ quỷ đã dùng tay để mở mắt ra Tôi lập tức cảm thấy hứng thú Không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào Chàng trai trẻ hơi bối rối Lần nữa khép mắt lại cho nữ thi Nhưng nữ quỷ lại tiếp tục mở mắt ra Cứ như vậy Việc khép mắt lặp đi lặp lại hơn chục lần Và dần dần hắn mất kiên nhẫn Chết tiệt Chết mà còn muốn tác quái sao Chàng trai tức giận Mắng một tiếng Sau đó từ một cái hộp sắt dưới giá Lấy ra một cái kéo Loại kéo này thường được bệnh viện dùng để khâu vết thương Cho bệnh nhân khi phẫu thuật Chàng trai cầm kéo trực tiếp khâu mắt Của nữ thi lại Máu đen không ngừng chảy ra Một lúc sau Cuối cùng nữ thi cũng được khâu mắt lại Không còn mở ra nữa Chàng trai hài lòng đẩy thi thể vào phòng đông lạnh Hoàn toàn không nhận ra Mình đã gặp phải họa lớn Chỉ thấy nữ quỷ lạnh lùng nhìn chàng trai Đi sát theo Gần như không rời bước Và khéo léo mở mắt ra lần nữa Mà chàng trai hoàn toàn không biết Hắn đã bị quỷ quấn lấy Lúc này Hồ Tuyết Nhu vỗ vai tôi Nhat ghim châm vào tay tôi, nói: "Rốt cuộc anh có trâm cứu không? Yên tâm, trên thế giới này không có ma quỷ đâu." Tôi nhạt nhẽo đáp: "Thế giới này vẫn có quỷ, rất nhiều, chỉ là họ không đáng sợ như chúng ta nghĩ, họ cũng là con người, cũng có những nỗi niềm không thể nói ra." "Anh không sao chứ? Nếu thật sự có quỷ thì để tôi xem một chút đi." Hổ tự nhíu khinh thường nói. Tôi cười đáp: Được Tối nay tôi sẽ dẫn cô đi xem quỷ như thế nào Có quỷ mới tin ngươi Hồ tuyết nhu vẫn không tin tôi Tài vẫn không ngừng trang điểm cho thi thể Thỉnh thoảng con cầm kim châm lên vẽ vời Với vẻ mặt nghiêm túc Khiến tôi nghĩ Trái không được không tìm được bạn trai Liền nghĩ tới hành động vuốt vè thi thể của cô ta Rồi lại vuốt vè lên người Thì ai không thấy giận gái chứ Thế là cứ bận việc như vậy Đến 3 giờ chiều Hồ Tuyết Nhu thay đồ nói với tôi Đi thôi tôi đưa anh về Nếu không trời sắp tối rồi Thực ra ý tứ là nếu không rời đi Triều Thủ Thành sẽ đến tìm anh gây rắc rối Tôi đương nhiên nghe ra cười nói Yên tâm đi Triều Thủ Thành tôi còn chẳng để vào mắt Trời sắp tối rồi để lúc đó tôi sẽ dẫn cô đi gặp quỷ Gặp quỷ Anh lại định lừa tôi sao Thế giới này làm sao có ma quỷ Dù có quỷ cũng không thể theo anh mà thấy được Hồ Tuyện Nhu vèn tóc trước chán Rất quyến rũ Tôi nhớ mày khinh thường nói Ấy các cô gái đúng là tóc dài Mà kiến thức ngắn Có quỷ hay không Tối nay tôi sẽ cho cô biết ngay Anh tự mình không rời đi Đến lúc đó triệu thủ thành đến tìm anh gây rắc rối Thì có thể anh không còn đường nào để đi đâu Hồ Tuyện Nhu châm chọc nhìn tôi Được rồi yên tâm đi Chúng ta ra ngoài dạo một chút rồi ăn gì đó Nói xong Tôi liền dẫn đầu bước ra ngoài Lúc này trời đã dần tối Ánh chiều tà đỏ như máu chiếu dọi trên không trung Chiếu sáng lên hồ tuyết nhu Trông như nàng tiên nữ Được khoác một lớp áo mềm mại dịu dàng Sau đó Hồ tuyết nhu dẫn tôi đi dạo một lúc ở chợ đêm Lại ăn một bữa Tiếp theo nhớ mày nói Anh không phải muốn dẫn tôi đi gặp quỷ sao Quỷ đâu Tôi cười hăng hắc hắc Rồi hỏi tên và địa chỉ của chàng trai Đã trang điểm cho nữ thì lúc chiều Cậu ta tên là Dư Thành Binh Cũng là một thực tập sinh mới đến Cậu ta thì có liên quan gì đến việc Anh dẫn tôi đi gặp quỷ chứ Hồ Tuyết Nhu nghi ngờ hỏi Tôi bí ẩn đáp Đi thôi Đến nhà Dư Thành Binh một chút Cô liền hiểu ngay Mặc dù không hiểu Nhưng Hồ Tuyết Nhu cũng không hỏi nhiều Chỉ trực tiếp lái xe về nhà Dư Thành Binh Nhà của Dư Thành Binh có chút khó đi Đường hẹp và khó khăn Có những con hẻm nhỏ mà xe không thể vào được Vì vậy chúng tôi chỉ có thể đi bộ Trong con hẻm chỉ có ánh đèn vàng mờ mịt Không có ai Bên tai chỉ vang vọng tiếng bước chân của chính mình Rõ ràng Hồ Tuyết Nhu có chút sợ hãi Không nhịn được mà xích lại gần tôi hơn Tôi mỉm cười định nhân cơ hội Thì đột nhiên mặt mày nghiêm lại Chỉ thấy từ đầu bên kia của con hẻm xuất hiện mười mấy người Dẫn đầu chính là Triệu Thủ Thành Mỗi người đều cầm dao Đang đi về phía chúng tôi với vẻ mặt không tốt Nguy rồi Ngô Hiểu Phi Chúng ta nhanh chóng rời đi thôi Hồ Tuyết Nhu sang mặt biến đổi Kéo tôi định quay lại Thôi giờ muốn đi cũng muộn rồi Không cần sợ Có tôi ở đây mà Tôi khá bình tĩnh ôm lấy Hồ Tuyết Nhu Nhẹ giọng nói Lúc này Triệu Thủ Thành đã tiến đến gần Nhìn tôi ôm Hồ Tuyết Nhu Liên có vẻ mặt hung tợn nói Tiểu tử Tay nào của mày chạm vào cô ấy Thì tao sẽ chặt đứt tay đó của mày Nghe thấy lời này Tôi lạnh lùng cười Sau đó một tay vỗ vai của Hồ Tuyết Nhu Tay kiên nhân lúc đó Chộp lấy mông của Hồ Tuyết Nhu Khiến cô ấy kêu lên một tiếng Đỏ mặt che mông rồi nhìn tôi Không nói được câu nào Quả thật rất mềm mại Tôi cười xấu xa hai tiếng Rồi nhìn triệu thủ thành với vẻ mặt khó coi nói Hai tay của ta đều chạm vào thì sao? Ngươi chặt cả hai tay của ta sao? Ta thật sự rất sợ. Nói đến lời cuối cùng, tôi không nhịn được mà châm chọc. Định giở trò gì đây? Được thôi, ta sẽ cho ngươi nếm mùi. Chặt hai tay của hắn đi, mỗi người 10 vạn. Triều thủ thành gần như phán điên, chưa từng thấy ai kiêu ngạo như thế, bị cả nhóm cầm dao vây quanh mà vẫn nói lời chế nhạo khiêu khích, không phải tìm chết sao? Nếu đã tìm chết ta sẽ tiến người một đoạn Đó chính là suy nghĩ của triệu thủ thành lúc này Chỉ là hắn đã bỏ qua một vấn đề Trong tình huống này mà vẫn dám kiêu ngạo Chỉ có hai loại người Loại thứ nhất là kẻ ngu ngốc Không nhận ra tình hình Loại thứ hai là người thực sự có thực lực Nói chuyện tự tin nên không sợ Người như tôi sao có thể là kẻ ngu ngốc Cho nên triệu thủ thành sẽ gặp bi kịch Khi lời nói của triệu thủ thành vừa dứt Những người đứng sau hắn đều lộ vẻ hung tợn tiến lên, dao trong tay lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Hồ Tuyết Nhu mặt trắng bạch, có chút nhụt chí nhưng cánh răng đứng trước mặt tôi nói. Chiều Thủ Thành, đừng có làm liều, chú tôi biết sẽ không tha cho anh đâu. <cười> Hồ Tuyết Nhu, cô cứ lo cho bản thân đi, hôm nay tôi nhất định phải có được cô bằng mọi giá. Chiều Thủ Thành dường như đang nghĩ đến hình ảnh Hồ Tuyết Nhu bị hắn đè dưới thân. Sáng mặt hắn và đôi mắt hắn đều đỏ lên. Hơi thở cũng gấp gáp. Ngươi dám! Hồ Tuyết Nhu trong lòng bất an. Chiều Thủ Thành thậm chí còn không kiêng nể cả chú cô ấy. Xong rồi, lần này xong rồi. Tôi ở bên cạnh có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi đánh hay không? Thật là nhiều lời vô ích. Chiều Thủ Thành giận quá hóa cười. Trong khi những tay chân của hắn cũng không đợi triệu thủ thành ra lệnh, đã tiến lại gần chuẩn bị động thủ. Tôi đẩy hồ tuyết nhu ra, trong ánh mắt nghi hoặc của cô ấy, tôi lấy kim châm mà cô ấy đưa cho tôi, cười nói. Nhìn kỹ, đây gọi là tâm ổn tay nhanh, đừng quên chúng ta đã cá cược rồi nhé. Nói xong, thân thể tôi lướt nhanh như quỷ ảnh.